Bảo nhân ở trong mật khu khó miệng nhếch lên một nụ cười lẫm bẩm nói Khôi lỗi không có cử kiếm sao có thể là đối thủ của cổ tu Cổ tu là bá chủ từ thời hồng hoang tới nay có thể nói là tồn tại vô địch ai có thể địch nổi Bình Một quyền của lôi cương lần nữa đấm về phía khô lâu Một tiếng vỡ nát tan tành vang lên Vết nước vỡ trên người khô lâu mở rộng Cuối cùng lan tràn toàn thân Dưới một quyền của lôi cương khô lâu Một trăm năm mươi trượng biến thành vô số đạo toái cốt Cuối cùng ầm ầm bể tan tành ra Hỏa diễm xám trắng trong hai mắt nó kịch liệt nhảy lên Suốt một tiếng kêu không cam lòng tiếng chói tai Biến mất giữa thiên địa Gôn, cô, bi, ớt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 524 tà đạo giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 524 tà đạo giả. Nhóm dịch me trai em, thấy khô lâu tiêu tán, lôi cương thở phào nhẹ nhõm. Thân thể khổng lồ cũng dần dần trở về kiếp cỡ vốn có. Cốt lân giáp dung nhập vào trong cơ thể Ánh mắt lôi cương dừng lại trên cự kiếm màu đỏ cắm trên mặt đất cách đó vạn thước Bất kể là khô lâu trăm trượng ở góc bên kia sơn Hay là khô lâu 150 trượng này Vũ khí mà bọn họ sử dụng đều làm lôi cương cực kỳ kinh ngạc Chưa nói đến chuyện đủ để cứng rắn ngăn cản một quyền của hắn Hơn nữa còn phát tan ra sát khí cùng với máu tanh nồng nặng. Làm hắn cũng cảm nhận được một uy hiếp cổ không nhỏ. Chỉ riêng độ cứng rắn cũng không có mấy chênh lệch so với kiếm tiên lấy được ở trong chí bảo rồi. Ở trong tay khô lâu căn bản không cách nào phát huy ra được uy lực vốn có của nó. Dù sao, khô lâu tuy mạnh, nhưng công kiếp cũng là cậy mạnh. Tiên khí ngay cả thần khí ở trong tay bọn họ đều chỉ là một vũ khí công kiếp mà thôi. Suy tư chốc lát, thân thể lôi cương đi phía trước một bước. Thân thể đột ngột xuất hiện ở bên cạnh cử kiếm. Nhìn thân kiếm toàn bộ đều cắm xuống mặt đất. Chỉ để lại một chuôi kiếm màu đỏ phát tán ra sát khí. Lôi cương ngẩn người, liền nắm lấy chuôi kiếm da thịt cả người cứng lại. Thân thể nhảy lên đem cử kiếm từ mặt đất rút ra. Lôi cương cũng không có quan sát cử kiếm này nhiều. Trực tiếp thu hồi vào trong giới chỉ trữ vật. Cử kiếm như thế. Sợ rằng tất nhiên bất phàm. Mà lúc này. Không phải là thời điểm cẩn thận tra xét. Cường giả kinh khủng ở sâu bên trong kia làm lôi cương cực kỳ kiên kị. Quét mắt vào chỗ sâu bên trong. Ánh mắt lôi cương nhìn về phía khuôn mặt ngây ngột. Phản phức còn không chưa tỉnh lại từ trận chiến của Đan Tôn Tử. Khi lôi cương tới trước mặt Đan Tôn Tử. Đan Tôn Tử rùng mình một cái. Ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn lôi cương. Lộ ra vẻ kính sợ Lúc này Sự kính sợ của Đan Tôm Tử Đối với Lôi Cương Cơ Hồ Còn hơn cả sự kính sợ Của Đan Tôm Tử Đối với trưởng bối của Lão Nưa Cường giả vi tôm Đây là sự thật không thay đổi Sư môn trưởng bối Của ngươi có ghi lại bọn họ Là ở nơi đâu lấy được Máu tươi của thi thể không Lôi cương khẽ nhíu mày hỏi Lôi cương đã cẩn thận tra xét một phen. Nơi này trong phương viên 50 dặm. Ngay cả lòng đất sâu xuống 50 dặm trừ cốt hài cùng thổ nhưỡng ra. Căn bản cũng không có thi thể được lưu giữ hoàn hảo. Muốn lấy được máu tươi. Phải tìm kiếm được một cổ thi thể được lưu giữ hoàn hảo. Ít nhất thân thể vẫn còn có da thịt. Mặc dù ở nơi này tìm được một mảnh cốt hài cốt Hy vọng rất xa vời Nhưng lôi cương biết Tất nhiên địa phương khác nhất định có Nếu sư môn trưởng bối của Đan Tôn Tử tìm được Như vậy hắn cũng có thể Đối với mật khu Lôi cương không dám đụng vào Nơi đây hữu dị vô cùng Mật khu có cái gì Lôi cương không thể nói rõ nhưng hắn hiểu rằng có tồn tại mà hắn không thể ngăn cản. Đang tôn tử trầm tư hồi lâu, sau đó nói. Theo như sư môn trưởng bối ta ghi lại thì bọn họ là ở phía Tây tìm được thi thể. Phía Tây. Lôi cương không khỏi nhớ tới tinh thạch lúc trước đang tôn tử cho hắn. Trong đó có ghi lại trước ở phía Tây có một hồ nhỏ. Mà xung quanh hồ nhỏ này có vạn niên thổ nguyên thủy cùng với mơ dương hoa. Lôi cương trù trừ đứng lên. Vốn là. Lôi cương đối với vạn niên thổ nguyên thủy cùng mơ dương hoa đã không ôm hy vọng gì nữa rồi. Nhưng lúc này mục tiêu ở phương Tây. Nếu như có thể. Liền đi mạo hiểm nắm thử một phen xem có thể lấy được hay không. Nơi này nguy cơ trùm trùm Chúng ta phải mau sớm lấy được Nơi đây có tồn tại khủng bố mơ À T À Cũng không thể ngăn cản được Lôi cương thấp giọng nói tay phải túm lấy phía sau lưng đang tôm tử Hướng về phía tây sơn mạch bay đi Đang tôm tử sắc mặt đại biến Nội tâm lại càng run sợ tồn tại mà ngay cả lưu cương đạo hữu đều không thể ngăn cản. Đan tôn tự hít một hơi lạnh khí. Cẩn thận nhớ lại ghi chép lúc trước của sư môn trưởng bối. Sau đó, Đan tôn tự thấp giọng nói, Lưu đạo hữu, Nếu như ta đoán không sai, Thi thể kia cùng hồ nhỏ nọ có liên quan. Nói không chừng, Trong lòng đất ở hồ nhỏ có thi thể được lưu giữ hoàn hảo. Lôi cương gật đầu một cái. Điểm này hắn cũng đoán được. Nơi đây khắp nơi hoang thổ. Trừ hồ nhỏ kia ra. Những địa phương khác căn bản là không thể nào có thể có thi thể hoàn hảo. Lúc này, lôi cương thần thức tản ra tìm kiếm xung quanh hồ nhỏ. Nhưng lôi cương cùng đang tôm tử còn chưa phi hành bao lâu thì một tiếng tiếng trống đột ngột vang lên. Làm lôi cương sắc mặt đại biến. Vội vàng bố trí kết dưới trên một tòa núi nhỏ ở sơn mạch ngăn cản cổ âm này. Lôi cương lộ vẻ khiếp sợ. Tiếng trống này ẩn chứa uy lực còn mạnh hơn mấy chục lần so với góc bên kia của sơn mạch. Chỉ một một tiếng liền cơ hồ làm khí huyết trong cơ thể lôi cương sôi trào Phản phức sắp nổ tung ra vậy Mà đang tôm tử lại càng hai mắt đầy máu Cơ hồ ngất đi Mà ở một chỗ khác trong sơn mạc Một cổ khô lâu trăm trượng cự chân điên cùng chà đạp chính diện Khi hắn dừng chân thì dưới chân hắn ngoài trừ chi chích cốt hài Còn có một thi thể huyết nhục mơ hồ thi thể Từ quần áo của cổ thi thể này thì có thể đoán ra hẳn là thiên tạ thượng nhân Thiên tạ thượng nhân ở cửu giới hoàn hành vô số năm Cũng phải chịu kết quả như thế Còn ngụy lệ lão tổ lúc này đang gắt gao tránh né sự điên cùng chà đạp của khô lâu khổng lồ Tay hắn cầm một đại phiên chừng mười trượng ngăn cản công kiếp chung quanh cốt hài. Thiên tạ thượng nhân rơi xuống. Làm ngụy lệ lão tổ nội tâm hoảng sợ cũng là vô cùng tức giận. Hắn đem hết thể những điều này đều đổ lên đầu lôi cương. Nỗi hận của ngụy lệ lão tổ đối với lôi cương lại càng đạt tới mức bất cộng đái thiên. Sau khi né tránh một cước của khô lâu. Ngụy lệ lão tổ cầm trong tay cử phiên chạy như điên, lại càng tức giận gầm thét. Lưu cương, lão phu thành ủy cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm tiếng rít tựa như ủy khóc sói tru cũng là tiếng kêu tuyệt vọng của ngụy lệ lão tổ. Còn thiết nhai khi khô lâu đã đến cực gần nhưng lại không biết làm thế nào để trốn khỏi nơi đây. Lúc này đã chẳng biết đi đâu. Không. Lão phu không cam lòng Ngụy lệ lão tổ rống giận liên tục Hắn tê Hơn U, Vinh Quy Quy ờ. Thiếu niên bởi vì lòng dạ độc ác Thảo gian nhân mạng Tay nhuộm vô số máu tươi Sau khi hắn tới cương quân Một lần ngoài ý muốn làm hắn lấy được một hê hát ê quyết tu luyện Pháp quyết này đã thay đổi cả cuộc đời ngụy lệ lão tổ Ngụy lệ lão tổ mặc dù tàn bạo Nhưng đầu óc cũng là cực kỳ khôn khéo Khi thực lực của hắn chưa Hắn vẫn rất cẩn thận Làm việc rất ít treo người đến tồn tại cường Trong pháp quyết tu luyện pháp này có ghi lại phệ anh phiên cực kỳ tà khí. cường đại. Từ đó về sau. Người bị ngụy lệ lão tổ tru diệt. Cương anh. Đạo anh cũng bị ngụy lệ lão tổ ném vào trong phệ anh phiên này. Vô số năm qua. Người chết do ngụy lệ lão tổ thủ hạ đếm không hết. Đến lúc này. Về anh phiên trong tay Ngụy Lệ lão tổ đã có gần 10 vạn cương anh. Đạo anh có thể nói là vũ khí cường đại nhất của Ngụy Lệ lão tổ. Không tới lúc bất đắc dĩ thì Ngụy Lệ lão tổ rất ít sử dụng. Ở Cấm Lục chi địa vừa bắt đầu Ngụy Lệ lão tổ đã không cố kỵ chút nào liền đem ra sử dụng. Nhưng là bởi vì Ngụy lệ lão tổ tính toán đem cương anh của đám người đang tôm tử toàn bộ ném vào trong phệ anh phiên. Cũng là không nghĩ tới lại gặp phải lôi cương. Càng không có nghĩ tới lại gặp phải cảnh cử tử nhất sinh này. Phanh! Một tiếng vang thật lớn nổ vang bên tai ngụy lệ lão tổ. Một cổ lực trùng kiếp đem ngụy lệ lão tổ trực tiếp đánh bay chân của một con khô lâu khổng lồ rơi vào sau lưng ngụy lệ lão tổ, sức mạnh cực kỳ cường đại. thiếu chút nữa đem ngụy lệ lão tổ trà đạt thành mảnh thịt vụn. ngụy lệ lão tổ bị đánh bay, diện một dữ tận đích chầm chầm khô lâu khổng lồ. trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. cuối cùng, ngụy lệ lão tổ gầm nhẹ một tiếng. Lưu cương Lão phu sẽ không bỏ qua ngươi Sau đó Ngụy lệ lão tổ nổi giận Gầm lên một tiếng Hoáng hồn đại Pháp thần hồn xuất cứu Hoáng hồn đại Pháp Chính là hoáng hồn của tà đạo giả Ở thâm uyên nơi huyết vực Không ngờ Ngụy lệ lão tổ cũng biết Ngụy lệ lão tổ lúc này Bị buộc phải có lựa chọn như thế Lựa chọn giữa cái chết và thân thể của khô lâu thì ngụy lệ lão tổ đã chọn sống Sống sót Thần hồn của ngụy lệ lão tổ bắn vào trong cơ thể khô lâu khổng lồ Khô lâu khổng lồ kia dơ chân lên chuẩn bị đạp xuống lần nữa đột nhiên ngẩn ra Dừng lại trên không trung Khô lâu khổng lồ này giữ động tác như thế trong suốt một canh giờ Một canh giờ sau Ánh mắt trống rỗng của khô lâu khổng lồ trong sông một Hắng. Chân của khô lâu rơi xuống. Mặt đất ầm ầm đung đưa. Khô lâu đột nhiên ngửa mặt lên trời. Một tiếng gầm rú vang dội thiên địa. Trong thanh âm này phản phức hàm chứa tức giận cùng với sát cơ vô tận. Trên ngọn núi thứ 11 trong cấm lục chi địa, hắc bào lão giải chậm rãi ngẩn đầu. Mí mắt nheo lại, lẩm bẩm nói Lại là tà đạo giả Mặc dù cũng không có huyết mạch của tà đạo giả Nhưng cũng coi là tà đạo giả cổ tu Tà đạo giả, đây Chẳng lẽ là thiên ý sao? Lôi cương cùng đang tôm tử không hay biết gì về gì Biến ở góc bên kia của sơn mạc Lúc này hai người đã lần nữa phi hành. Tiếng trống mới vừa dừng Hai người liền tìm kiếm tung tích hạ lạc của hồ nhỏ Lúc này Lôi cương cùng đen tôn tử đã phi hành ba canh giờ Cấm lục chi địa phản phức như là một nơi khôn cùng vô tận Làm lôi cương có chút kinh ngạc Trong lòng còn có chút lo lắng Rốt cuộc còn cần bao lâu mới có thể tìm ra Lôi cương không muốn ở lại cấm lục chi địa này thêm một khắc nào nữa Bởi vì Hắn lại cảm nhận được cổ khí tức kinh khủng lúc trước nữa rồi Gôn Cô Bi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 525 cổ tu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 525 cổ tu Nhóm dịch me trai em Một ngày sau Thần thức của lôi cương rốt cục đã nhận ra Phía trước 20 dặm có hồ nhỏ tồn tại Lúc này Lôi cương không khỏi tăng nhanh tốc độ đi về phía trước Không tới một nén nhanh Lôi cương cùng đang tôm tử đã tới chung quanh hồ nhỏ Nhìn phía trước chỉ có một cái hồ nhỏ bằng căn phòng Nhưng lôi cương cũng không dám đi về phía trước thêm nữa. Còn đang tôn tử nhìn về phía trước thì trong hai mắt ngập đầy quan mang nóng bỏng. Nhìn chầm chầm về một nơi cách đó không đến trăm thước về phía trước. Ở xung quanh hồ nhỏ, có cực kỳ nhiều hoa cỏ rực rỡ. Mà những thứ hoa hoa thảo thảo này nếu như là người bình thường nhìn tất nhiên chỉ biết thưởng thức một phen. Cho dù là lôi cương cũng sẽ như thế. Nhưng ở trong mắt đang tôn tử. Kia chẳng khác nào sinh mạng. Nhật âm thảo. Lưu long một. mơ dương hoa. Uẩn hồn thảo. Đang tôn tử hai mắt nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm hoa cỏ ở phía trước. Trong miệng lẩm bẩm. Khuôn mặt kiết động cơ hồ muốn vạn vẹo. Đứng lên. Đột nhiên Đan tôm tử như ở trong mộng tỉnh Thân thể đi phía trước một bước Như thể muốn vào trong đó Bình Một tiếng chấn hưởng vang lên Phía trước đang tôm tử đột ngột đích hiện lên một đạo sóng gận Một cổ lực lượng tinh thuần vô cùng đem đang tôm tử trực tiếp đánh bay Lôi cương ánh mắt chợt lóe, Hữu thủ vung lên Một đạo lực kình đem đang tôm tử đón lấy. Sau đó, Cố đè nén nội tâm đang mừng rỡ. Thấp giọng nói, Đang tôm tử, Ngươi nói nơi này có mơ dương hoa cùng uẩn ẩn hồn thảo. Ừ, không chỉ có có mơ dương hoa cùng uẩn ẩn hồn thảo. Hơn nữa còn có hơn trăm ngàn loại tài liệu luyện đang cực kỳ trân quý nữa. Sợ rằng một loại trong số đó thôi cũng sẽ làm mỗi người luyện đang phải điên cuồng. Không nghĩ tới chỗ này thậm chí có nhiều như thế Hơn nữa, những thứ thảo dược này không biết có bao nhiêu năm tháng Dược hiệu lại càng không thể tiên đoán Đang tôn tử lẩm bẩm nói Hai mắt vẫn còn nhìn chầm chầm phía trước Phản phức quên mất phía trước còn có một đạo kết giới ngăn trở hắn Lôi cương nhìn thấy đang tôn tử như thế, nạt nhỏ Đang tôn tử Mặc dù phía trước đều là thiên tài địa bảo Nhưng nếu như dễ dàng lấy được Như vậy sư môn trưởng bối ngươi vì sao không lấy hết đi chứ Thanh âm của lôi cương hàm chứ uy ác của hắn Tự như sấm sét nổ vang bê tai đang tôn tử Đang tôn tử sắc mặt đại biến Trong nháy mắt tỉnh táo lại Hiếp một hơi thật sâu Đúng vậy Nếu như những thứ thảo dược này thật là có thể lấy được Thì sư môn trưởng bối của lão Vì sao không có đem những thứ thảo dược này mang đi Hơn nữa theo sư môn trưởng bối ghi chép lại Ban đầu Minh Đế cũng cùng họ tới đây Với thực lực của Minh Đế cũng không thể đánh vỡ được đạo kết giới này Có thể tưởng tượng được chỗ cường đại của nó rồi Sau khi cảm kết liếc nhìn Lôi Cương đang tôn tử nói Như vậy Lưu Đạo Hữu có thể đánh vỡ được kết giới này không? Thực lực mà Lôi Cương lúc trước biểu hiện ra Làm đang tôn tử cơ hồ đạt tới sự sùng bái cuồng nhiệt Càng nhận định rằng tu vi của lôi cương sợ rằng đã đã đạt đến mức trên cương thánh rồi Người hấp hấp thu đầy đủ tiên linh khí trước rồi ở chung quanh tìm kiếm thi thể Cho dù có phải đào sâu cả trăm trượng cũng phải tìm Ta đi xem thử coi có thể tiến vào trong đó hay không Lôi cương trầm ngâm chút ít quyết định nói Đang tôm tử hăng hái gật đầu Lấy ra mấy viên tiên thạch rồi hấp thu Không lâu sau Liền bắt đầu đào bới quyết tìm ra bằng được thi thể Còn lôi cương cũng đứng ở phía dưới Cẩn thận quan sát chung quanh Tay phải hướng về phía mặt khu Ông một tiếng sâu bên trong kết giới Cổ sức mạnh cường đại kia lại một lần nữa xuất hiện làm thân hình lôi cương quay ngược lại một bước Mới đưa cổ lực lượng này hóa giải được Đuôi mắt lôi cương nheo lại Chìm vào suy tư Kết giới hiện kia thoáng hiện lên nhưng lôi cương đã đem nó ghi tạc vào trong lòng Mặc dù trong suốt nhưng ta vì sao thấy được chi chức chữ viết màu trắng ở bên trên Đây là kết giới gì chứ? Lôi cương lẩm bẩm Nghĩ đến một điều Người bố trí đạo kết giới này Không nghi ngờ gì nữa là mơn Ờ Tê Tê Cương giả Có điều Nếu nơi này có thảo dược trân quý như thế Tại sao lại bố trí Một đạo kết giới trong suốt Chẳng lẽ hắn không sợ Người ta nhìn thấy hay sao? Chẳng lẽ trong này có ảo trận? Còn Thảo Dược mà chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy kia có phải là tồn tại thực sự hay không chứ? Lôi cương suy đoán. Cuối cùng. Lôi cương kết luận. Thảo Dược trong kết giới là không nhất định là thật. Nhưng vì uẩn hồn Thảo. Mơ Dương Hoa. Cũng là muốn tra chứng một phen. Lúc này. Lôi cương liền triển khai công kích điên cuồng, muốn đánh vỡ tầng kết giới này. Khi lôi cương cố gắng đánh vỡ kết giới, còn đang tôn tử đang tìm kiếm thi thể, thì Hắc bào nhân đang ngồi xếp bằng trên ngọn núi thứ 11 chợt ngẫm đầu lên. Lẩm bẩm nói, hắn đây là muốn đi đâu chứ? Đó là nơi mà lúc trước lão quái vật kia ẩn giật. Khắc khặc Như thế cũng tốt Tiến vào chỗ kia Phải dựa vào thần hồn chi thể Như thế Ta sẽ cắn nuốt thần hồn của hắn Cũng là ít đi chút phiền toái Xem ra thật sự là phải giúp hắn một tay rồi Khục khục Lôi cương lúc này cõi lòng đầy khiếp sợ Kết giới này phản phức như không cách nào công phá nổi Công kiếp của hắn càng mạnh thì phản lực lại càng lớn. Có vẻ như là gặp mạnh thì lại càng mạnh hơn vậy. Còn lúc này, Đang Tôn Tử đã không biết chui xuống mặt đất tìm kiếm thi thể từ lúc nào rồi. Đang khi lôi cương mãi suy tư thì thân hình hắn tự như bị sét đánh. Khiếp sợ nhìn về nơi sâu xa trong cấm lục chi địa. Tiểu tử tử Muốn vào bên trong kết giới này, phải dựa vào thần hồn chi thể. Một cổ âm thanh tan tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Ò. Nơn. gương Tê. u Vinh. Quy. Quy. Phiếu chân trời truyền đến. Lôi cương nghe vậy sửng sốt. Sau đó khí thế toàn thân tản ra. Chắp tay hướng phía trước nói. Không biết là vị tiền bối nào ở chỗ này tại hạ lưu cương kính xin tiền bối hiện thân. Lôi cương thanh âm tựa như tiếng sấm. Vang vọng ở giữa thiên địa. Nhưng chờ đợi hồi lâu sau. Âm thanh tan thương kia cũng không vang lên nữa. Điều này làm lôi cương sắc mặt khẽ biến. Nội tâm lại càng cảnh giác vạn phần Tùy thời chuẩn bị một kích cực mạnh Lôi cương có thể xác định Chủ nhân của thanh âm này Chính là người lúc trước vẫn tra xét hắn Bất quá Làm lôi cương kinh nghi chính là Lấy tu vi của tiền bối đó Sợ rằng đã sớm đạt tới trình độ thông thiên rồi Nhưng hắn tại sao lại phải giúp mình Lôi cương cũng sẽ không ngây thơ cho là vị cường giả thần bí này là vì hảo tâm hảo ý mà trợ giúp cho hắn. Bất quá! Khiến cho lôi cương không hiểu chính là vị tiền bối này rốt cuộc có mục đích gì. Tiểu tử không cần suy đoán nhiều dụng ý lão phu làm gì là do lão phu cùng cổ tu trước đây có uy nguyên. Nếu không, lão phu cũng không ra tay tương trợ. Khi lôi cương đang suy đoán ngẫm nghĩ thì âm thanh tan thương lần nữa vang lên. Cổ tu. Lôi cương không khỏi sửng sốt. Hai chữ này lôi cương không phải là lần đầu tiên nghe được. Ban đầu ở chân hỏa không gian cường giả kinh khủng cũng từng nói mình là cổ tu. Nhưng lại nói mình cùng cổ tu có khác nhau. Bây giờ cường giả thần bí này cũng nói hắn là cổ tu. Rốt cuộc như thế nào là cổ tu? Vì sao những cường giả kinh khủng này lại cho rằng hắn là cổ tu? Đối với lời nói của cường giả thần bí này, Lôi Cương chẳng những không có tin tưởng, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Người này cùng cổ tu có ghi nguyên. Điều này sẽ khiến cường giả này trợ rớt hắn. Mặc dù lý do này nghe qua có vẻ hợp lý, Nhưng lão giả này càng nói như vậy Lôi cương lại càng không tin Quan trọng hơn chính là Lôi cương từ thanh âm trong nghe ra liễu một tia cảm giác không thể chờ đợi Chẳng lẽ trên người hắn có thứ mà thần bí cường giả này xem trọng sao? Muốn hắn lấy thần hồn tiến vào kết giới? Chẳng lẽ này cường giả là muốn đoạt được thần hồn của hắn? Lôi cương khẽ nhíu mày chìm vào suy tư, xem ra là lão phu đa tâm đã như vậy, coi như lão phu chưa nói đi. Mơ thanh tan thương lần nữa vang lên, Lôi cương ánh mắt chợt ló, nội tâm cười lạnh. Lúc này, Lôi cương đã trăm phần trăm xác định cường giả này nhất định có âm mưu, rất có thể là muốn nhòm ngó thần hồn của hắn. Lấy tu vi của cường giả này nếu như muốn cướp lấy thần hồn của hắn tất nhiên dễ như trở bàn tay Nhưng lúc này người kia lại dùng cách đó để dẫn dụ hắn vào trong kết giới Chắc chắn là do bị vây ở trong đó không cách nào ra được Lúc này Lôi cương trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm Nếu quả thật là như thế thì quá tốt rồi Chứ không thì hắn hẳn nhiên chỉ có một con đường chết mà thôi. Lúc này, Lôi Cương cất giọng nói, tiền bối tại hạ cũng không phải là không tin tiền bối, chỉ bất quá ở chỗ này tại hạ không thể không đề phòng một chút. Chẳng qua là tại hạ không biết vì sao tiền bối lại nhận định tại hạ là cổ tu. Trong cả hỗn độn trừ cổ tu còn ai có thể phương diện thần hồn đạt thành tựu đạt cao như thế? Tiểu tử Xem ngươi hẳn là cổ tu mới thức tỉnh không lâu Con đường chờ đợi ngươi còn rất dài Chờ đến lúc ngươi dùng một quyền đánh nát được một giới Ngươi mới có thể coi là cường giả cổ tu chân chính Chăm chỉ mà tu luyện đi Mơ thanh tan thương chậm rãi nói Lúc nói đến cổ tu Lão giả khẽ dừng lại chốt lát Trong lời nói thậm chí có kiên kỵ sâu sắc Lời nói của cường giả thần bí này Khiến trong lòng lô dân lên đường đập sống ngầm âm ị Cổ tu Tu luyện cổ tu Chẳng lẽ trong hỗn độn này còn có cao thủ tu luyện cổ tu Vì sao chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa, cao thủ cổ tu chân chính có thể lấy sức mạnh của một quyền đánh nát một giới. Điều này cần phải có sức mạnh đến bực nào cơ chứ? Cổ tu. Lôi cương đem hai chữ này ghê nhớ trong lòng. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 526 xin lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 526 xin lỗi. Nhóm dịch me trai em. Dung luyện giới, phía nam long luyện đại lục, hỏa luyện tôm. Trước kia, hỏa luyện tôm ở dung luyện giới chỉ có thể coi là môn phái trung đẳng. Bởi vì hỏa huyền tôm hàng năm độc chiếm đại lục long luyện. Hết sức chèn ép những thế lực khác Làm bọn họ không cách nào phát triển Giống như hỏa luyện tôn cũng là môn phái như vậy Ở Đại lục Long Luyện có gần trăm rồi Nhưng cùng với việc hỏa huyền tôn bị tiêu diệt gần 70 năm nay Các thế lực ở Đại lục Long Luyện nhanh chóng lớn mạnh Mà hỏa luyện tôn chính là một trong số đó Trong mấy chục năm nay Hỏa luyện tôn nhiều năm trước Chứ thực lực toàn bộ bột phát thế Nhưng làm không ít tán tu gia nhập vào trong đó Thực lực cũng phải theo đó mà bành trướng Ở Đại Lục Long luyện bắt đầu có danh vị Có điều cao tầm của hỏa luyện tôn Bọn họ hiểu hỏa luyện tôn có thể triển nhanh như vậy Trong đó có công lao một người Người này ở hỏa luyện tôm có thể nói một người cực kỳ thần bí là do thiếu tôm chủ hỏa luyện tôm lúc trước đi du lịch kết giao được, từ đó gia nhập hỏa luyện tôm. Mà người này sau khi gia nhập hỏa luyện tôm là một cao thủ trận pháp cực kỳ cường đại, thần bí giúp hỏa luyện tôm đủ sức kháng địch. Người đó đã bố trí một đạo trận pháp khổng lồ phủ lấy hỏa luyện tôm Giúp hỏa luyện tôm vượt qua thời kỳ gian nan nhất Trong mấy chục năm nay Hỏa luyện tôm lớn mạnh nhanh chóng Tự nhiên khiến không ít thế lực chèn ép Nhưng đều là thất bại mà về Trận pháp ba phủ hỏa luyện tôm căn bản là không cách nào công phá Ở xung quanh hỏa luyện tôn còn có huyện trận cực kỳ kinh khủng đức. Một khi bước vào trong đó liền không cách nào thoát thân. Bằng vào trận pháp này mà đã khiến hỏa luyện tôn phát triển nhanh chóng. Cao tầm hỏa luyện tôn đối với người này cực kỳ tôn kính cùng kính sợ. Mà đối với người này, trong hỏa luyện tôn cực kỳ ít người nhìn ra được chân diện một. Chỉ kính xương trận trưởng lão. Từ hình thể của trận trưởng lão từ kia mà nói thì có lẽ là một nữ tử. Mà nàng lúc nào cũng mang khăn che mặt. Trên khăn che mặt lại có trận pháp. Làm người ta không cách nào thấy rõ dinh dạng. Có người suy đoán trận trưởng lão rất có thể có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Cũng có người suy đoán trận trưởng lão nhất định là vì trên mặt có vết thương không cách nào chữa khỏi được khiến nàng trông xấu vô cùng. Nhưng những năm gần đây, đại đa số cao tầm hỏa luyện tôn đều cho rằng trận trưởng lão áp hẳn là nghiên nước nghiên thành. Với tu vi của trận trưởng lão thì dù cho trên mặt ở có vết thương gì cũng có thể chữa khỏi. Bởi vì, thực lực của trận trưởng lão quả thật quá cường đại. ở trong mật khu của hỏa luyện tôm có một tiểu viện hoa cỏ rực rỡ. tiểu viện này là cấm địa của hỏa luyện tôm. người không phận sự căn bản là không cách nào tiến vào được. bất cứ lúc nào cũng có hai gã cao thủ đạo tiên bảo vệ nơi đây. Trừ tôn chủ, thiếu tôn chủ cùng với mấy vị trưởng lão của hỏa luyện tôn ra thì nơi đây không có người nào khác được tiến vào. Ở trong tiểu viện hoa cỏ chen chút, có một nữ tử mặc quần áo trắng như tuyết đang ngồi chấp bằng. Nữ tử này mang cái khăn che mặt. Hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng. Chung quanh nàng bày chi chức tiên thạc. Đếm sơ qua thì số tiên thạch này phải lên đến hơn 1.200 viên Làm người ta kinh ngạc chính là những viên tiên thạch này lại quỷ dị trao qua đổi lại vị trí với nhau Cứ như có một lực lượng vô hình nào đó thao túng vậy Hồi lâu sau Tiên thạch ngưng di động Mà cô gái cũng mở hai mắt ra Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước Lẩm bẩm nói Sư Tôn Tuyết Nhi đã đạt đến thập trọng Nhưng cho dù Tuyết Nhi cố gắng như thế nào cũng không thể đột phá Tuyết Nhi sẽ vì trận Tôn mà cố gắng tu luyện Mơ thanh của nữ tử ngập đầy vẻ nhớ thương Ánh mắt lóe lên vẻ cực kỳ mê man Nữ tử này chính là trận trưởng lão cực kỳ thần bí của hỏa luyện Tôn Cũng là đệ tử thiên tài của Trận Tôn Trận U Tuyết. Lúc trước đã cùng Lôi Cương cảm thụ ý cảnh của Trận Uy Cổ Quân. Khiến Trận U Tuyết đối với việc nghiên cứu Trận Pháp có thể nói như cá gặp nước. Một đường thông suốt. Trước đây sau khi biết được Lôi Cương một tay tiêu diệt hỏa huyền Tôn. Trận U Tuyết không chịu đựng được đã cứt thế nên từ tụ hỏa thành bay qua mương hỏa tán một đường đi thẳng tới đại lục long luyện do dung mạo xuất chúng khiến không ít tán tu theo dõi cuối cùng trong lúc chạy trốn vô tình gặp được thiếu tôn chủ hỏa luyện tôn từ đó về sau trần u tuyết liền định cư ở hỏa luyện tôn vì báo đáp ân tình của thiếu tôn chủ Trận U tuyết những năm gần đây vì hỏa luyện tông mà suốt lực không ít. Hảo tâm của hỏa vân khi xưa, những năm này ta cũng đã trả sạch rồi. Nơi đây có lẽ là nên rời đi rồi. Trận U tuyết tiếp tục lẩm bẩm nói. Ban đầu thiếu tông chủ hỏa vân của hỏa luyện tông là bất bình dùng trận U tuyết. Vì trận u tuyết một đường đánh lui không ít tu luyện giả tâm địa bất lương. Điều này làm một trận u tuyết tâm trí giống như tờ giấy trắng vô cùng cảm kích Thế nên mới tự cho là nàng cần phải báo đáp lại. Thật ra thì, với thực lực của trận u tuyết ở dung luyện giới, người có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng là vô cùng ít. Ban đầu Lôi Cương cũng không thể nhìn thấu được trận U Tuyết có thể thấy được sự thần bí cùng cường đại của trận U Tuyết. Nhưng Thiện Lương làm nàng không muốn làm sát kẻ vô tội. Mặc dù người muốn bắt nàng có tội, nhưng tội không đáng chết. Cho nên trận U Tuyết vẫn không có xuất thủ. Đúng lúc đó lại gặp được Hỏa Vân. Nên trần U tuyết mới đem lòng cảm kích Những năm gần đây ta đã hiểu ra được rất nhiều Hắn thật sự là sai lầm rồi sao Có lẽ sai lầm là ta trần U tuyết đầy vẻ không thể lý giải nói Trong mắt toát ra nét thương cảm sâu đậm Những năm gần đây Kiến thức của trần U tuyết về tu luyện giới đã tăng lên rất nhiều Đã không còn là nữ tử thuần khiết mới vừa ra khỏi không gian trận uy năm xưa nữa rồi Ở trong hỏa luyện tôm Trận uy tuyết ngoại trừ tu luyện ra chính là suy ngẫm chuyện lôi cương tiêu diệt hỏa huyền tôm năm xưa Có lẽ Hắn khi đó rất thống khổ Có lẽ Hắn khi đó cũng là bất đắc dĩ Mới tạo thành sát nghiệp như vậy Là ta trách lầm hắn sao? Hắn lúc này đang ở đâu? Trận U tuyết cô đơn nói. Những năm gần đây trận U tuyết hỏi thăm không ít tin tức của lôi cương. Nhưng nàng không dám đi đối mặt. Cũng không muốn đi đối mặt. Đang lúc trận U tuyết tranh đấu tư tưởng thì có mấy tiếng nện bước vang lên. Bốn thân ảnh từ cửa tiểu viện tiến vào. Khuôn mặt bốn người đều mang theo vẻ tôn kính. Trong đó đầu lĩnh là một lão giả bạch phát. Sau đó là một gã nho y, trung niên nam tử. Trung niên nam tử này mày kiếm mắt sao? Là lộ ra vẻ phong lưu tiêu sái. Theo sau là hai lão giả bận tử bào. U tuyết, vì sao những ngày qua nàng cứ luôn đóng cửa không thấy đâu cả? Tên kia trung niên nam tử nhìn trận u tuyết ánh mắt thoáng qua một tia nóng bỏng tiến lên ôm nhu hỏi. Trận u tuyết liếc nhìn bốn người trong mắt lộ ra vẻ phức tạp nhẹ giọng nói. Ta đang tu luyện có chuyện gì? Trung niên nam tử sắc mặt sửng sốt. Ngay sau đó trở nên có chút khẩn trương. Quét mắt sang lão giả bạch phát bên cạnh. Khuôn mặt hiện lên vẻ chờ mong Khục khục Trận trưởng lão Những năm gần đây Hỏa luyện tôm có thể phát triển nhanh như thế Không thể không kể đến công lao của trận trưởng lão Lão phu thân là tôm chủ hỏa luyện tôm đối với trận Lão giả ho khang mấy tiếng chậm rãi cười nói Còn chưa nói hết liền bị trận u tuyết cắt ngang Có chuyện gì cứ nói thẳng đi Trần U tuyết lạnh nhạt nói Bạch phát lão giả cười khang mấy tiếng trầm ngâm chút lát nói Trận trưởng lão Lần này lão phu tới Chẳng qua là muốn tác thành một chuyện tốt Không biết trận trưởng lão cảm thấy hỏa vân như thế nào Trần U tuyết trần chờ chút lát sau đó nói Hỏa Vân là tính tình trầm ổn, Bất kể là tư chất hay là tâm thuật đều là đáng tự hào. Không biết Tông Chủ hỏi thế là có ý gì? Đúng vậy, sự trưởng thành của Hỏa Vân những năm gần đây mọi người đều thấy tiền đồ tất nhiên vô lượng, không biết. Trận trưởng lão, Hỏa Vân có xứng với ngươi hay không? Khuôn mặt lão giả mang nụ cười hòa án nói. Còn trung niên nam tử nghe thấy vậy thì sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lại càng nóng bỏng vô cùng nhìn chầm chằm trận u tuyết. dáng vẻ cứ như là muốn đem trận u tuyết dung nhập vào trong lòng hắn vậy. Trận u tuyết ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cự nhiên băng lạnh lên, lạnh lùng nói. Chuyện này tôn chủ đừng nhắc lại. Ta sớm đã nói ta đã có ý trung nhân nếu như không còn chuyện gì nữa xin đừng quấy rầy bạch phát lão giả cùng với trung niên nam tử sắc mặt cứng đờ trong ánh mắt của bạch phát lão giả thoáng qua một tia âm ngoan trung niên nam tử khuôn mặt thất vọng lại càng không cam lòng nắm chặt tay thấp giọng nói u tuyết những năm gần đây tâm ý của hỏa vân ta chẳng lẽ nàng còn không biết sao Nàng luôn miệng nói là đã có ý trung nhân Vì sao suốt mấy chục năm qua ta cũng không hề gặp qua chứ Nàng không thích ta thôi Đâu cần phản biệt ra một người không tồn tại để gạt ta Sao nàng không mở lòng ra đón nhận ta chứ Hỏa vân có một số việc không thể miễn cưỡng Các ngươi trở về đi thôi Trần U tuyết thở dài chậm rãi nói Sau đó liền không hề nữa để ý tới, nhắm hai mắt lại. Hỏa vân sắc mặt cứng ngắt. Mơ hồ có một tia giữ tận lón lên. Lão giả nhìn chầm chầm trận u tuyết chốt lát. Ánh mắt chật lón hàng quan. Lôi hỏa vân đang không chút cam lòng lôi ra. Còn hai lão giả tử bào nhìn chăm chú vào trận u tuyết đầy vẻ suy tư. Ở ngoài tiểu viện. Hỏa vân hai tay nắm chặt thành đấm Khuôn mặt vô cùng dữ tận Trong ánh mắt lộ ra sát khí nồng nặng Không ngừng thấp giọng lẩm bẩm nói Tại sao, tại sao Vân nhi Với thực lực của hỏa luyện tôm lúc này Nữ nhân thiên hạ cho ngươi mặc sức lựa chọn Cần gì cứ phải cố chấp đơn phương một cành hoa chứ Bạch phát lão giả thấy hỏa vân như thế có chút không đành lòng nói Cha! Hỏa vân cuộc đời này không lấy được U tuyết thì cũng sẽ chẳng lấy ai nữa cả Hỏa vân nhìn chầm chầm bạch phát lão giả kiên định nói “Ai! Nhưng trận trưởng lão đối với hỏa luyện Tôn còn có chỗ hữu dụng Chúng ta không thể dùng sức mạnh cưỡng ép Chờ qua một thời gian nữa Hỏa luyện tôn ta trở nên lớn mạnh hơn Phụ thân nhất định sẽ bức bách trận trưởng lão gãi cho ngươi. Như thế được không? Bạch phát lão giả ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói. Hỏa vân sắc mặt biến đổi. Lộ ra vẻ mừng rỡ. Vội vàng gật đầu. Còn hai vị trưởng lão đi cùng thì ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trận U, tuyết ngồi xếp bằng ở trong sân tiểu viện, đột nhiên mở bừng hai mắt ra lần nữa, lẩm bẩm nói. Có lẽ thật là ta sai lầm rồi, lôi cương, xin lỗi. Ngươi lúc ấy nhất định là đang thống khổ đến cùng cực. Thôi ta muốn đi, bằng bọn họ còn không có tư cách để lưu ta lại. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 527 hung thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 527 hung thú. Nhóm dịch me trai em. Cửu U dưới cấm lục chi điện. Lôi cương lúc này đang ngẫm nghĩ từng câu từng chữ mà cường giả thần bí kia nói từ đó mà phán đoán dụng ý của người đó. Mặc dù tất cả những gì cường giả thần bí nói đều có vẻ chấp nhận được Nhưng trong lòng lôi cương cứ có cảm giác nguy cơ khiến lôi cương cảnh giác vạn phần Nhìn thảo dược cực phẩm bên trong kết giới Lôi cương lại có chút không cam lòng Không cam lòng cứ như vậy mà buông tay mơ dương hoa Uẩn hồn thảo này hai loại luyện chế thổ linh đang Thảo dược lúc này gần ngay trước mắt rồi mà lại như xa tận chân trời. Cảm giác như có thể chạm tay vào được rồi nhưng lại như có một con kênh ngăn cách không thể nào vượt qua được. Thần hồn thật sự có thể xuyên thấu tầm kết giới này sao? Lôi cương thầm thầm nghĩ, một to gan ý tưởng bỗng nhiên hiện lên trong đầu lôi cương. Lúc này, lôi cương trầm ngâm chút lát. Thần thức tản ra, tìm kiếm Đan Tôn Tử. Bây giờ Đan Tôn Tử đã đi sâu xuống 20 trượng dưới mặt đất để tìm kiếm thi thể. Xem tình hình thì e rằng nhất thời còn chưa thể tìm ra được. Lúc này, lôi cương truyền âm cho Đan Tôn Tử nói. Người lo tìm kiếm thi thế ta thử tiến vào kết giới trước xem sao có thể sẽ rời đi một lát. Đan tôn tử đang ở trong lòng đất nghe vậy sững sốt. Nhưng cũng không có nhiều lời. Cũng không có quá lo lắng chuyện lôi cương sẽ bỏ hắn lại mà đi. Với tu vi của lôi cương nếu như muốn rời đi. Căn bản là sẽ không cần thêm động tác thừa này. Hơn nửa mấy ngày qua lại. Đan tôn tử hiểu lôi cương không giống với bọn ngụy lệ lão tổ. Thiên tạp thượng nhân Bọn họ có thể nói là âm ngoan cùng vô tình vô nghĩa từ trong xương tuổi Còn lôi cương mặc dù cũng ngoan lạc So với bọn người kia có khi còn tàn nhẫn hơn nhiều Nhưng điều kiện tiên quyết là đắc tội với hắn Cho nên Đang tôn tử lúc này tự hiểu lão muốn sống sót Tất nhiên không thể đắc tội lôi cương Cố gắng hết sức của lão. Sau khi thông báo cho đang tôm tử. Tay phải lôi cương đột nhiên hiện ra một ngọn núi nhỏ màu đen. Thân hình lôi cương hóa thành quang mang tiến nhập vào trong tiểu sơn. Tiểu sơn này trôi lơ lửng ở không trung. Phát tán ra hát mang nhàn nhạt. Không bao lâu sau. Một hình người nhỏ giống hệt lôi cương từ trong tiểu sơn chui ra quét mắt về phía mật khu rồi chui vào trong kết giới. Lần này lôi cương quả thật là không cảm nhận thấy bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp tiến vào trong kết giới. Ấy từ sâu bên trong cấm lục chi địa truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Hắc bào nhân nọ chậm rãi nhấc mí mắt lên, trong hai con mắt ôm trầm lộ ra nét cười, lẩm bẩm nói. Không tệ Phương pháp này cũng là thập toàn thập mỹ Đem nhục thể đặt ở trong không gian tiên khí Thần hồn tiến vào kết giới Như vậy có thể bình yên vô sự Đồng thời lại có thể tiến vào trong kết giới Bất quá Tiểu cổ tu Ngươi cũng xem thường nơi tỉnh tu của lão quái vật quá rồi Đi vào dễ dàng nhưng ra ngoài khó khăn a Ý tiểu sơn này vì sao nhìn có chút quen mắt vậy chứ Thật là quá dị hắc vào nhân ánh mắt lộ vẻ trầm tư Thần hồn lôi cương xuyên qua kết giới Tình cảnh trước mắt biến đổi Biển hoa cùng với tiểu hồ lúc trước Toàn bộ đều đã thay đổi hình dạng Nhìn cảnh tượng trước mắt Trong đầu lôi cương không khỏi nảy lên Bốn thế ngoại đào nguyên Giỏi mắt nhìn ra Trước mắt là từng hàng cây nhỏ đang chạy tức tắp. Cây nhỏ theo gió đung đưa. Ở giữa những hàng cây có một hồ nước nhỏ bạc sống. Hồ nước trong suốt nhìn thấy tận đáy. Một cổ sinh cơ bừng bừng từ vùng đất lan truyền ra. Xung quanh hồ nước nhỏ trồng đầy hoa cỏ. Khiến thần hồn lôi cương trong vô thức như được thăng hoa. Hai mắt lôi cương nhìn chầm chầm căn nhà lá bên cạnh hồ nước nhỏ phía trước. Căn nhà lá này cùng một loại với nhà lá trong thôn ở nơi thế tục Khung cảnh nơi đây nếu đem so sánh với vùng đất hoang đầy cốt khô bên ngoài kia thì đúng là một trời một vực. Lôi cương quét qua bốn phía. Không phải là thưởng thức cảnh đẹp tuyệt mỹ vô sông mà là cảnh giác vô cùng. Có thể có kết giới cường đại như thế bao phủ. Nơi này sao có thể là bình thường cho được. Suy tư chút lát, lôi cương chắp tay cao giọng nói. Tại hạ lưu cương, vô tình xông vào nơi đây, kính xin tiền bối tha lỗi. Thanh âm vang dội vô cùng, lôi cương hai mắt nhìn chầm chầm căn nhà tranh nhỏ ở phía trước. Xem cách bố trí ở đây thì chắc là nơi tỉnh tu của một cường giả tu vi tột cùng cường đại. Ông ông ông! Trong không gian vang vọng thanh âm của lôi cương, Cùng với tiếng ông ông vang rền, Thanh âm càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt một cổ nguy cơ bao phủ lấy thần hồn lôi cương, Sắc mặt lôi cương dần ngưng tụ, Chăm chú nhìn về hồ nước nhỏ phía trước, Mặt hồ vốn tĩnh lặng như gương bỗng cuộn sống Có vẻ như sắp có thứ gì đó từ trong hồ chui ra vậy Hóng Một tiếng gầm rú giận dữ như của hung thú thời viễn cổ vang dội phía chân trời Từ trong hồ nước ra trong tầm mắt lôi cương Dần dần Đồng tử của lôi cương cự nhiên co ruột lại Quay ngược lại mấy bước Khuôn mặt cảnh giác Cả người tán suốt quang mang bốn màu Nhìn chầm chầm phía trước Giữa hồ có một ngọn núi cao gần trăm trượng Mà ngọn núi cao này lại chính là đỉnh đầu của hung thú Hung thú song nhãn âm trầm nhìn chầm chầm lôi cương Tiểu bối, ngươi có biết tội của ngươi không? Một âm thanh hùng hậu vang lên giữa thiên địa Làm phong vân trong thiên địa bắt đầu khởi động Vô hình trung tạo thành một cổ huy ác khổng lồ hướng về phía lôi cương Lôi cương nội tâm hoảng hốt Thần hồn trở nên phiêu bất định Trong thần hồn tán ra quan mang bốn màu mơ hồ có lông ảnh hiện lên Vô cùng ủi dị Rai u u u u u u, u Một tiếng rồng ngâm vang dội Phản phức như để đáp lại tiếng gầm thét của hung thú kia vâng A I Nương Gơn Hơn E Được rồng ngâm tiếng. Cặp mắt to đùng âm trầm của hung thú lộ ra một tia kinh nghi nhưng sau đó liền hóa thành khinh thường. Một tia âm ngoan hiện lên. Cự thú không nói hai lời đột nhiên há to cái miệng như chậu máu. Một cổ hấp lực khổng lồ xuất hiện từ cái miệng to đùm của nó. Hẳn là muốn đem lôi cương hút vào trong miệng. Biến hắn thành thức ăn của nó. Cổ lực lượng này quá mức cường đại. Cường đại đến mức thần hồn của lôi cương không cách nào ngăn cản. Càng không có được chút sức mạnh nào để bỏ chạy nữa. Chỉ biết ngay người nhìn cái miệng to lớn đen ngòm đang ngày càng đến gần mà thôi. Đột nhiên. Trong nháy mắt lôi cương tỉnh táo lại. Nội tâm kinh hải đứt đồng thời lại càng đầy dẫy vẻ không cam lòng. À! Lôi cương điên cuồng rống giận lên. Quang mang bốn màu tán ra toàn thân trong nháy mắt trở nên đại thịnh. Thần hồn của lôi cương một hóa thành bốn. Hóa thành bốn con tiểu long điên cuồng hướng về bốn phía bay đi. Muốn chạy trốn khỏi hấp lực kinh khủng này. Long lực thật tinh thuần. Khụp khụp. Thật không ngờ qua nhiều năm như vậy. Rốt cục cũng có thể có được thức ăn ngon như thế rồi Cắn nuốt người Bổn vương sẽ có thể đột phá cảnh giới lúc này Trong cái miệng đang há to đột nhiên vang lên một tiếng u hình rền rỉ Cổ hấp lực kia trong nháy mắt trở nên cường đại hơn gấp trăm lần Lôi cương mới vừa thoát khỏi miệng hung thú thì bị hút về phía cái miệng kia Bốn con thần long do thần hồn biến thành điên cuồng dãy dụ. Nhưng nhưng không có chút tác dụng nào. Mắt thấy thần hồn sắp bị thú dữ hút vào trong miệng. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét rền vang. Làm hấp lực của hung thú bỗng nhiên hơi chậm lại. Trong cơ thể của tiểu lông màu tím do thần hồn của lôi cương biến thành đột nhiên bay ra một đoàn lôi điện màu tím. Lôi điện này cấp tốt trở nên to lớn rồi hóa thành một tử lông dài trăm trượng Một tiếng rống giận từ trong tử long vang ra Tiểu tử, ngươi không thể yên ổn mà tập trung tu luyện sao hả? Vì sao ngươi cứ thích treo chọc vào cường giả cường đại như thế làm gì hả? Nếu ngươi chê tuổi thọ ngươi quá dài thì cũng chớ liên lụy ta chứ Trong thanh âm tràn đầy tức giận cùng với sợ hãi, tử long này chính là hủy diệt lôi linh. Nó dung nhập vào trong thần hồn lôi long lực của lôi cương, vốn cho là có thể yên yên ổn ổn mặt tu luyện. Nhưng không ngờ tới đã mấy lần liền bị lôi cương thức tỉnh. Lần này, lại càng làm hủy diệt lôi linh bạo nộ lên. Nếu như không phải là do nó cảm nhận được nguy cơ Sợ rằng đã sớm trở thành miếng ăn trong miệng của súc sinh kia rồi Hung thú chỉ lộ ra đỉnh đầu kia dương đôi mắt nhìn về phía tử long trăm trượng trong không trung Trong mắt lộ ra kiên kỵ vẻ Gầm lên một tiếng khiêu khít đầy giận Một quả cầu nước màu u lam từ cái miệng rộng của hung thú bắn thẳng về phía hủy diệt lôi linh. Hủy diệt lôi linh sau khi hùng hùng hổ hổ đè nén được nội tâm u ám thì liền cảm nhận được nguy cơ phủ xuống. Ánh mắt chợt ló. Một đạo tử sắc thiên lôi trống rộng xuất hiện. Đánh thẳng lên trên quả cầu nước. Bình. Một tiếng vang thật lớn nổ lên. Một đạo quan mang màu lam dung hợp cùng màu tím tạo ra ba khuyết tán Thần hồn của lôi cương đã dung hợp ở chung một chỗ Nhưng sau khi bị cơn chấn động này phủ chụp thì lại có chút phiêu hốt bất định Còn lôi cương lại càng thêm khiếp sợ Thần hồn cơ hồ có chút dấu hiệu tiêu thức Lôi cương không nói hai lời Ánh mắt lóm lên Một lồng phòng ngữ bốn màu bao phủ thần hồn. Mắt nhìn trận đấu phía trước. Hủy diệt lôi linh là được sinh ra từ trong hủy diệt chi lôi. Hàm chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lúc này, hủy diệt lôi linh vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành. Quy lực mặc dù còn chưa đạt tới trình độ hủy thiên diệt địa. Nhưng cũng không thể coi thường. Sau khi một đạo lôi điện đánh thẳng lên quả cầu nước của cự thú thì từng đạo thiên lôi cứ thế từ trên trời rán xuống. Điên cuồng oanh kiếp lên đỉnh đầu hung thú. Linh thú Tiên thú đối với lôi vốn có sự sợ hãi sâu sắc. Tiên thú khác với người tu luyện. Mỗi lần thăng cấp đều cần độ kiếp thế nên sự sợ hãi đối với thiên lôi đã ăn sâu vào máu tuổi. Thế nhưng hung thú này thì có vẻ như không hề e ngại thiên lôi. Ngược lại lộ ra vẻ khinh thường. Thiên lôi oanh kiếp lên đỉnh đầu không hề làm cho hung thú bị thương. Hủy diệt lôi linh thấy vậy. Mắt rồng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đầu rồng cự nhiên ngửa mặt lên trời rống giận Bầu trời bỗng chuyển mây đen dày đặc. Lôi quan lón lên. Tiếng sấm cuồn cuộn. Thế ngoại đạo nguyên vốn có lúc này phản phức như chọc giận trời cao. Từng đạo thiên lôi to lớn cao đến mấy trượng cứ thế gián xuống. Gôn, cô, bi, -ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 528 rằng co. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 528 rằng co. Nhóm dịch me trai em Thần hồn của lôi cương gặp lúc nguy cơ bị tiêu diệt Trùng duyên ở ngoài kết giới cứ tỏa ra quan mang nhàn nhạt Còn ở một nơi khác trong sơn mạc Một nhân ảnh đang bay về hướng này của sơn mạc Người này diện một bình thản Ánh mắt cũng là vô thần Phản phức như là một thi thể đang bay vậy Nếu như lôi cương nhìn thấy hắn tất sẽ kinh ngạc. Quy ác cổ khổng lồ kia dường như không có bất kỳ đích ảnh hưởng gì đối với người này vậy. Hơn nữa, người này lại chính là thiết nhai mà đã cùng lôi cương tiến vào vùng cấm địa này. Lúc trước, khi bị đám khô lâu bao vây cùng với bọn ngụy lệ lão tổ, thiên tạc thượng nhân, Thiết nhai đã biến mất không tôn tiết không lý do. Khiến ngụy lệ lão tổ cùng thiên tà thượng nhân kinh nghi. Bất kể là thiên tà thượng nhân đã chết hay ngụy lệ lão tổ đã hóa thành khô lâu khổng lồ đều không biết được rằng thiết nhai đã đến được sơn mạc. Thiết nhai không gặp bất kỳ trở ngại đi lên sơn mạc. Đến nơi liền hạ xuống. Phi nhanh về phía trùng duyên. Chưa tới một canh giờ, thiết nhai đã đứng ở bên cạnh trùng duyên. Mắt nhìn trùng duyên trôi lơ lửng trong không trung. Thiết nhai không chút biểu tình biết đưa ra hai tay. Chụp vào trọng duyên, bình. Một tiếng cổ vận tiếng trống cổ đột nhiên vang lên. Trùng duyên phát tán quan mang đen nhánh đột nhiên trở nên dũng động. Một cổ sát khí đen nhánh hóa thành một đoàn lửa dao sắc bén chém về phía thiết nhai. Hai tay thiết nhai trực tiếp trở thành khối máu thịt lẫn lộn. Nhưng diện mục không thay đổi chút nào. Trong mắt càng không có bất kỳ tình cảm nào ba động. Thậm chí ngay cả một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Thiết nhai một lần nữa đưa đôi bàn tay máu men lẫn lộn lòi cả xương trắng ra chụp vào trọng duyên. Hát bào nhân trong mật khu ánh mắt khẽ ngưng trọng. Nhìn chăm chú về phía trước. Phản phức có thể xuyên thấu không gian nhìn thấy thiết nhai. Hắn lẩm bẩm nói. Tại sao lại khiến lão phu thấy quen mắt thế nhỉ? Lão phu nhất định là đã từng thấy qua vật này. Rốt cuộc là cái gì? Hồi lâu sau, lão giả vừa lẩm bẩm nói. Xem ra chỉ có thể lấy về cẩn thận tra xét một phen thôi. Lúc này, hắc bào nhân vung tay phải lên. Phong vân giữa thiên địa bắt đầu khởi động. Một cổ lực lượng vô cùng cường đại bay về phía bên ngoài. Lúc này, thiết nhai hai tay đã thành bạch cốt. Nhưng hắn vẫn không ngừng chụp về phía trùng diên. Mà trùng diên thì dường như là bị thiết nhai khơi dậy hướng thú. Từng đạo sát khí đen nhánh vây kính lấy trùng diên hóa thành từng đạo nước xoáy sặc mùi sát khí. Chỉ cần thiết nhai đưa hai tay đến gần phạm vi của sát khí sẽ bị sát khí cắn nát. Làm người ta kinh ngạc chính là... Hai tay thiết nhai mặc dù huyết nhục đã bị cắn nát Nhưng không hề rụng rơi trên mặt đất Mà lại biến mất Cứ như là đã bị sát khí đen nhánh kia nuốt trọn rồi vậy Một tiếng rít như tiếng gào khóc phá vỡ phía chân trời Một cổ lực lượng tinh thuần bắn vào trong cơ thể thiết nhai Trong nháy mắt Ánh mắt thiết nhai ló lên quang mang xám trắng Vào giờ khắc này cả người hắn phản phức ngập tràn lực lượng cường đại Hai bày tay chỉ còn là khô lâu một lần nữa chụp vào trùng diên Lần này Hai bàn tay vương ra ẩn chứa lôi đình chi thế Xuyên qua sát khí đen nhánh tóm chặt lấy trùng diên Trùng diên bị bắt được đột nhiên thì quan mang đen nhánh đen lan tỏa càng thêm rực rỡ Sát khí đen nhánh kịch liệt ngưng tụ thành một cái lồng dết chót Gầm thét một tiếng Há miệng ra hút một cái như muốn nuốt sống luôn thiết nhai Lực lượng tinh thuần trong cơ thể thiết nhai thốt nhiên bùng ra Một bàn tay khổng lồ màu vàng kim hiện lên trên trán, Đấm thẳng về phía cái lồng Bình Một tiếng chấn vang hắc long do sát khiến ngưng tụi mà thành trong nháy mắt biến mất. Bàn tay khổng lồ màu vàng kim oanh kích lên trùng duyên màu đen. Trong trưởng ẩn này chứa uy lực vô song khiến cả vùng đất điên cuồng chấn động. Còn kết giới phía trước lại càng ba động kịch liệt như muốn bể tan tành ra luôn. Đang tôm tử thân ở sâu 50 trượng dưới lòng đất đột nhiên hự lên một tiếng thất thanh phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi lão kịp phản ứng xem thử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì toàn bộ số đất lão đào được lúc trước đổ ụt xuống. Cũng may đang tôm tử là cao thủ đạo tiên thiên giai. Cũng không bị thương. Bất quá không lúc này lão không trèo ra ngoài được. Chưa nói không biết là có tìm được thi thể hay không. Vì biến lúc này cùng với người ác kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện khi nãy khiến đang tôn tử hiểu phía trên tất có đại chiến Nếu như lúc này lão ra khỏi lòng đất Ác sẽ bị dính liếu Một chưởng này chính là một kích do hắc bào nhân ở trong mật khu của cấm lục chi địa đánh ra Một kích kia huy lực cường hạng vô cùng Chỉ riêng sống chấn động đã làm kết giới cơ hồ hỏng mất cũng đủ để thấy rõ chỗ kinh khủng của nó rồi. Sợ rằng nếu như kết lên trên người lôi cương thì khó mà thoát khỏi được kết quả tan xương nát thịt. Nhưng lúc này một kết đó đánh lên trên trùng duyên lại không hề làm nó rung chuyển nửa phần. Bất quá! Một kết kia đã hoàn toàn chọc giận trùng duyên. Một đoàn vụ thể đen nhánh từ trong trùng duyên tản ra. Hắc vụ này cùng sát vụ có điểm bất đồng dù cùng là đen kịch một màu. Hắc vụ mới vừa xuất hiện liền khiến thiên địa rơi vào ảm đạm. Hắc vụ trong nháy mắt bao phủ lấy thiết nhai. Chớp mắt hắc vụ liền tràn vào trong trùng duyên. Có điều thân thể thiết nhai cũng đã biến mất. Sâu trên đỉnh ngọn núi thứ 11 trong cấm lục chi địa hắc bào nhân nọ đột nhiên đứng lên Hai mắt đầy vẻ không thể tin được nhìn về phía phía trước Trong mắt hiện lên vẻ khiếp hải sâu sắc Làm sao có thể Là ma tổ chi vụ trong truyền thuyết Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này Nếu như không phải là ma tổ chi vụ thì ai có thể chống được hỗn độn kim long lực của lão phu? Hát bào nhân thanh âm có phần tắc ngẹn lẫm bẩm nói. Ánh mắt dừng lại ở phương xa. Rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau. Thân hình Hắc bào nhân bắt đầu run rẩy. Thất thanh nói. Trùng duyên. Tiểu sơn kia chính là trùng duyên. Làm sao có thể Ma nguyên mà vạn ma chi tổ cực kỳ coi trọng trong truyền thuyết sao lại có thể xuất hiện ở thất giới Chẳng lẽ Vạn ma chi tổ đích thân tới thế giới này sao Làm sao có thể Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Ma nguyên của vạn ma chi tổ sao lại xuất hiện ở trong tay một cổ tu chứ Người này sao lại có trùng duyên Hắn chẳng lẽ có quan hệ gì đó với vạn ma chi tổ sao? Hắc bào nhân rất nhanh khôi phục trấn định cẩn thận suy tư, sau đó hắn lẩm bẩm nói, không thể nào, không phải là tương truyền vạn ma chi tổ cùng cổ tu có thù không đợi trời chung sao? Ma nguyên khí của người sao lại ở một trong tay cổ tu chứ? Chẳng lẽ... Vạn ma chi tổ bị cao thủ cổ tu đánh bại Không thể nào Một vạn ma chi tổ cơ hồ chiếm đoạt hết một phần ba cổ giới Làm thế nào mà có thể bại được chứ Nhưng trùng duyên này vừa lại là chuyện thế nào chứ Hắc bào nhân hiểu Lão ở trong thất giới có thể nói vô địch Nhưng ở trước mặt cường giả như vạn ma chi tổ Lão cũng là con kiến hôi mà thôi Cũng chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi ở trước mặt cường giả cương thần. Đạo thần vậy. Tương truyền trùng duyên này là do vạn ma chi tổ tự mình luyện chế. Quy lực có thể nói kinh khủng. Trong đó hẳn nhiên ẩn chứ ý cảnh ảo diệu của vạn ma chi tổ. Hơn nữa. Nếu như lão phu có thể có được trùng duyên. Ác sẽ có ngày danh chấm kim cổ. Hắc vào nhân ánh mắt lóe lên lẫm bẩm nói trong mắt lộ ra vẻ tham lam vô độ. Tiểu cổ tu, lão phu đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, không biết ngươi còn có bao nhiêu bí mật. Khục khục. Lão phu giờ không chỉ còn muốn một mình thần hồn của ngươi nữa rồi. Hắc vào nhân âm trầm cười nói, ngay sau đó hắc vào nhân lần nữa ngồi xuống tĩnh lặng như tượng đá. Trong lúc không biết hát bào nhân đã thèm muốn cái gì rồi Thì lúc này thần hồn của lôi cương đang kinh hải run sợ nhìn trận chiến giữa hủy diệt lôi linh cùng hung thú ở giữa hồ Hung thú này không biết đạt tới trình độ bực nào rồi nữa Mà không hề có chút sợ hãi nào đối với công kích của hủy diệt lôi linh Từng đạo tia chết tự như trời giáng oanh kiếp lên đỉnh đầu hung thú nhưng lại không hề làm nó tổn thương tẹo nào. rai u u u u u u u rai u u úc hủy diệt lôi linh điên cuồng rống giận lên nội tâm lại càng mắng to lôi cương nếu như không phải là lôi cương lúc này nó vẫn còn đang tu luyện chứ nào phải liều chết cùng với tồn tại kinh khủng cỡ này cơ chứ bất quá nghĩ thì nghĩ Hủy diệt lôi linh đã bị này hôn thú khơ dậy lòng háo thắng. Hủy diệt lôi linh vốn dĩ là tồn tại cực cao. Là do hủy diệt chi lôi trong hạo huyền lôi phủ ngưng tụ vô số năm sinh thành linh trí. Chỉ bất quá lúc này vẫn còn đang trong trưởng thành giai đoạn. Thực lực cũng không cao. Nhưng nội tâm thì là lại vô cùng cao ngạo. Nó cũng là không tin mình không làm gì được hung thú xấu xí kia. Từng đạo thiên lôi rơi xuống theo tiếng gầm thét mãnh liệt của Hủy Diệt Lôi Linh.